Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà là mẹ kêu mình trở về nhà một chuyến, bà đã lâu không gặp mình. Dùng sức xoay cái dĩa trong đĩa mỉ ý, nhà lệ chi giải thích với hai người bạn tốt. Thật ra cô cũng không muốn trở về như thế, nhưng trong điện thoại mẹ liều mang khóc lóc nói nhớ cô. Đã lâu không nhìn thấy cô rồi. nó một hồi, mãi cho đến lúc kết thúc, bà mới nói ra mục đích cuối cùng. Mẹ cường thế, không cho nhà lệ chi cơ hội ý kiến. Cô cũng chỉ có thể nghe lời trở về nhà. À, mẹ nhan muốn cậu trở về. Một cảm giác không tốt dâng lên trong lòng hai người. Mẹ nhan mạnh mẽ, lợi hại thế nào, các cô đều hiểu rõ. Thậm chí có một thời gian, kiểu cả tư còn hoài nghi vì sao mẹ nhan như vậy. Sao có thể sinh ra một đứa con gái như nhà lệ chi? Mẹ nhan muốn cậu trở về, hẳn là không phải nhớ cậu. Muốn cậu về nhà xem ra không phải đơn giản như vậy. Mạc Nguyệt thay các cô nói ra vấn đề Không có gì đâu Mẹ muốn mình về gặp bà Thuận tiện gặp luôn một người đàn ông Nói như thế nào đây Cái này hẳn là đi xem mắt Nhà lệ chi không hề gì Tiếp tục ăn mấy miếng salad Cô biết hai người trước mặt này Sẽ xuất hiện loại biểu tình gì Nhưng đây là yêu cầu của mẹ Cô sẽ tập phần hiếu thuận không cự tuyệt Bởi vì không có lý do Để cự tuyệt Cái gì? Xem mắt Kiều khả tư qua tăng một tiếng. Buổi sáng thứ bảy, Nhân Lệ Chi bị tiếng kêu chói tai của đồng hồ báo thức bình tĩnh. Theo lịch tí hôm nay cô làm cơm, cô rửa mặt chảy đầu xong, liền đi vào vòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho ba người. Rất nhanh, hai người còn lại xuất hiện. Lệ Chi đang làm đồ ăn sáng. Chi Chi vẫn là tay nghề của cậu tốt nhất. Kiều ca tư vừa ăn vừa ca ngợi. Thật muốn mỗi ngày đều có thể ăn đồ ăn cậu nấu. Mạc Nguyệt cười nhạo nói Mình thấy là người nào đó đang muốn trốn tránh trách nhiệm của mình hơn Nhà lệ chi mỉm cười nhìn hai người lấy phần của mình yên lặng hưởng tụ thời gian yên tĩnh Len keng Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên có chút trói tai Nhà lệ chi nhìn người nào đó thay đổi thư thế thoải mái tiếp tục đầu võ mồm lắc đầu đứng dậy đi ra mở cửa Ngoài cửa là một chàng trai mang động phục của công ty chuyển phát nhanh Tuổi khoảng 20, vẻ mặt mìm cười nhiệt tình. Thật xin lỗi, xin hỏi, nhân lệ chi tiểu thư có ở đây không? Là tôi. Nhân lệ chi tàn nhiên trả lời, trong mắt ẩn sâu một tinh nghi hoặc. À vang cô, cô có biêu phẩm, xin ký nhận. Chàng trai rút trong túi ra, cây bút cùng tổ giấy ký nhận, công thức khóa đưa đến trước mặt cô. Nhân lệ chi ký xong, nhận được một hộp hình chữ nhật rất to. Phía bên ngoài bọc giấy gói chuyên dụng của đồ chuyển phát nhanh miệng hộp được băng dán trong suốt dán lại chàng trai đơn giản nói câu tạm biệt ngay lập tức rời đi thật là kỳ quái nhà lệ chi nhìn cái hộp chỉ có họ tên và địa chỉ người nhận nhưng lại không có họ tên và địa chỉ người gửi nhà lệ chi cầm cái hộp xoay người trở lại phòng ăn vừa lúc hai người kia đã dừng chiến đấu nhìn thấy kiểu cà tương phấn kêu to chi chi đó là cái gì là tặng thế Rất có thể là người nào đó muốn lấy lòng Chi Chi nên tặng đó mà. So với kiểu cả tư Mạc Nguyệt lạnh nhạt rất nhiều. Đối với người tương tồn bàn mình Bạch hẳn vũ, cô không thể nào có tự tốt. Cho dù cô nhìn ra được Chi Chi vẫn còn thích anh ta thậm chí có thể nói là yêu nhưng tha thứ cho anh ta lại là một việc khác. Kiểu cả tư rất nhanh hiểu được người nào đó trong lời nói của Mạc Nguyệt là ai hừng phấn giảm đi không ít miền cường khoát tay khinh tường nói Thật là cụ dích. Thật sự là anh. nhà lệ chi mặt ngoài không có gì thay đổi. Nhưng trong lòng đã nổi lên một chút gần sóng. Ngồi xuống sofa, lấy con dao từ trong ngăn kéo, mở cái hộp to kia ra. Bên trong là một hộp hình chữ nhật tinh mỹ. Mặt trên là một nhắn hiệu của ZD, Mosa. Lại mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc váy dài màu trắng viền tơ. Sở lên mềm nhắn, giống như tơ lụa. Cắt mây tinh tế, làm nổi bật lên màu trắng cao quý cùng thanh lịch. Trước ngực còn được thêu thêm mấy bóng hoa nhỏ. Như hòa mà dễ thương, lại thêm mấy phần xinh đẹp. Đẹp quá! Kiểu cả tư thốt lên, ánh mắt tưởng thức nhìn chầm chầm vào chiếc váy. Nhà lệ chi lai nghi hoặc. Thật sự là ánh tặng sao? Ngày lúc cô không biết thế nào, điện thoại vang lên giải đáp tất cả thắc mắc. Alo, Chi Chi gọi đây không? đầu dây bên kia chuyển đến thanh âm răng rẳng của mẹ nhan lệ chi. A là mẹ nhan, chi chi ở đây. ở gần điện thoại nhất, kiểu gái tư nhanh chóng ngon ngào bắt máy. kiểu gái tư quay đầu. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.